Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vì sao bây giờ dì mới đến tìm anh? Bà ở đâu đến? Bà ở nước ngoài và cậu thiện tây đóng cửa lại. bình Hân sau này đòi A Vũ âm mau xuống đi. Dì Lâm vừa thấy họ trước cửa lập tức lát đầu. Là A Vũ tự âm con, không phải con kêu A Vũ âm. bình Hân thanh minh. Đều như nhau mau xuống đi, lớn như vậy mà còn muốn được âm. Dì Lâm lắc đầu, cầm ly nước cam trên bàn đi vào bếp nước này phải đổ đi mới được. lưng hạng vũ đặt bệnh thân xuống sofa, có tùy tiện cầm tấm nhâm thiếp trên bàn. cho chút nữa mình gọi điện cho gì nhá. cô vui vẻ cười. cậu ngồi xuống bên người cô, nhìn chằm chằm tấm nhâm thiếp. bà không muốn ở đây. cậu nói. nếu muốn, bà khi nãy đã không từ chối di lâm. vì sao? Vịnh lâm nghi hoặc nói. cậu lắc đầu, chợt trở chợ ra quần áo còn chưa vơi xong, đang chuẩn bị đứng dậy thì bệnh thân lại đột nhiên ngồi lên đùi cậu, đối mặt nhìn cậu. a vũ. Biểu cảm của cô còn rất thành thật Anh giận gì sao Cô nhìn trầm cầu vẻ mặt nghiêm túc Cậu chớp mắt lắc lắc đầu bao dạng bà cụ non kia của cô Khiến anh có chút buồn cười Cô nghiêng đầu nhìn cậu chăm chú Vậy sao anh không kêu gì là mẹ Cô nghi hoặc nói Bởi vì lâu rồi chúng ta chưa gặp lại Vì sao dì chưa đi cùng chú Lương và anh bao giờ vậy Cô lại hỏi Hai tay khoanh trước ngực ra vẻ không hiểu Vì bọn họ ly hôn rồi có thể nhất miệng nhỏ gật đầu tỏ ý hiểu được trong lớp cô cũng có bạn học có cha mẹ ly hôn cho nên hiểu cậu muốn nói gì cô ôm lấy cổ cậu a vũ đừng đau lòng cô vỗ vỗ lưng cậu liên hàng vũ vì hành động của cô mà mỉm cười kéo cái tay đang đặt trên lưng mình lên ngửi thấy mùi phấn rơm quen thuộc trên người cô chỉ cần đến mùa hè là cô lại bị nổi rơm khắp người nên cậu đã thoa cho cô một tầng phấn rơm để giữ khô ráo a vũ gì có buồn không cô tiếp tục vỗ lưng cậu Cậu hơi gật đầu nhưng lập tức lại lắc đầu. Sẽ không đâu, thật sao? Tiếng thở dài của cô vàng lên bên tay cậu. Nếu là em, em sẽ rất buồn. Vì sao? A Vũ tốt như vậy, nếu phải xa A Vũ em sẽ rất rất buồn. Cô nhìn cậu, cho nên gì nhất định cũng rất buồn, nơi này của dì và A Vũ. Cô chỉ vào ngực mình nhất định rất đau. Cậu giật mình lại nghe cô nói, cha không quay về. Nơi này của Vịnh Hân đau e ẩm, nên A Vũ nhất định cũng như vậy đúng không? Tay cô vùi vào ngực cậu. Bàn tay ấm áp của cô chậm rãi vào ngực cậu. lưng Hàng Vũ cúi đầu nhìn tay cô, lại nghe thấy cô nói. Nếu gì và chú Lương không ly hôn thì tốt rồi. Cô cao mày. Lời Vịnh Hân khiến cậu không biết đáp lại thế nào. Hai tay vô thức ôm chặt lấy cô, để cô tựa vào ngực cậu. Cậu xoa xoa tóc cô, trong lòng bình thẳng, tĩnh lặng cảm giác như khoảng trống mơ hồ trong lòng đã bị cô đem sự quan tâm của chính mình lấp đầy rồi. Vịnh Hân dán hai má vào ngực cậu, nghe thấy tiếng tim đập phình phịch, phình, phình phình, cô nhắm mắt lại vô thức ngáp một cái. "A Vũ, sao? Em sẽ ăn ngủ anh, anh đừng đau lòng nữa." Cô lấy tay vỗ mạnh lưng cậu, cậu khẽ cười. "Là nghe cô nói, A Vũ, anh tốt hơn chút nào chưa?" Cô càng vỗ không ngừng Mỗi lần cô khóc A Vũ đều ôm cô Vỗ lưng cho cô như vậy Cô tất nhiên không đau lòng nữa Nên cô nghĩ phương pháp này Chắc là sẽ có ích Anh không sao Lưng hàng Vũ nói Nhẹ đẩy cô ra Lo mồ hôi trên trán cô Vịnh Hân cười với cậu Về sau Lúc nào A Vũ đau lòng Không cần phải sợ Em sẽ an ủi A Vũ nha Cô cười rất vui sướng Trước đây lần nào cũng là A Vũ an ủi cô Bây giờ cô cũng có thể làm như vậy Đột nhiên cô nhìn thấy mình vô cùng giỏi giang Lương hàng vũ chỉ cười không nói gì, vịnh hân lại ngáp dựa vào ngực cậu. A vũ, anh ôm em lên giường được không? Nhưng mà chúng ta phải lén lút, đừng để bà bác gặp. cô ôm cổ cậu, lại ngáp một cái trên gái cậu. cậu ôm lấy cô, bên miệng vẫn mang theo ý cười. khi cậu xoay người đi lên cầu thang, thì thấy diệp lâm ra từ trong phòng bếp. cậu thấy bà muốn lên tiếng thì lắc đầu, ôm vịnh hân lên lầu 2 diệp lâm cầm ly nước cam mới làm trong tay, thông thả quay lại phòng bếp. xem ra đang chờ vịnh hân tỉnh rồi uống vậy. Bà dõi mắt nhìn về phía cầu thang Bất an có chút lo lắng Thấy cảm tình hai đứa trẻ tốt như vậy Bà đương nhiên rất vui Nhưng hôm nay thấy du Nguyệt Đồng trở về Bà khó tránh khỏi chút phiền muộn Tuy rằng Nguyệt Đồng và Hữu Chính đã ly hôn Nhưng dù nói thế nào Thì cô ấy cũng là mẹ của Hàng Vũ Đây là sự thật vĩnh viễn không thể thay đổi được Nếu Nguyệt Đồng kiên trì Muốn con theo mình rời đi Thì không biết Vịnh Hân sẽ phản ứng ra sao Cô bé ý lại vào Hàng Vũ Đã thăm căn cố đế rồi Nếu bây giờ mà nhổ cỏ tầng gốc thì... Bà thở dài, có muốn nghỉ tiếp. Có lẽ bà già rồi nên lo lắng quá nhiều. Vừa rồi Nguyệt Đồng chẳng phải nói không sao. Cô ấy sẽ không cố ép Hàng Vũ. Hơn nữa, Hàng Vũ cũng nói muốn ở lại đây. Đứa nhỏ này tuy hơi ít nói, nhưng bà biết bên trong nó rất cố chấp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net